Tỷ kheo ấy thấm nhuận toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng. Không một chỗ nào trên toàn thân, không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuận. Này Đại Vương, ví như một người ngồi, dùng tấm vải trắng trùng đầu, không một chỗ nào trên toàn thân, không được vải trắng ấy che thấu. Cũng vậy, này Đại Vương, tỷ kheo thấm nhuận toàn thân mình, với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuận. Này đại sư, đó là quả thiết thực hiện tại của sa môn, còn vi diệu tu hơn những quả thiết thực hiện tại của hành sa môn trước. Với tâm định tịnh, thuần tịnh, không cố nhiễu, không phiền não, nhũ duyên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 và bị chói buốt. Này đại phu, ví như một hoàn lưu nu bảo châu đẹp, đẹp trong suốt, có tám mặt, thiếu dụa, khéo mài, sáng chói, không uế trừ, đi đủ tất cả mỹ tướng. Và một sợi dây được sâu qua hoàn ngọc ấy, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, thay màu vàng nhạt một người có mắt cầm hồng ngọc ấy trên tay sẽ thấy hồng lưu ly Bảo châu này đẹp đẽ, trong suốt, có tám mặt, kéo dụ, kéo mài, sáng chói, không uế trược, đi đủ tất cả mỹ tướng. và sợi chỉ này được sâu qua hồng ngọc ấy, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, thay màu vàng nhạt. Cũng vậy, Này Đại Vương Với tâm định tĩnh, thuần tịnh Không cấu nhiễm, không phiền não Nhu nguyến, dễ sử dụng Vững chắc, bình thản như vậy thì theo dẫn tâm Hướng tâm đến tránh trí, Chánh kiến vì ấy biết Thân này của ta là sắc phát Do bốn đại thành Do cha mẹ sanh Nhờ cân cháo nuôi dưỡng Vô thường, biến hoại, phấn toái đoạt tuyệt ngoại ý. Trong thân ý, thức ta lại nương tựa và bị chói buộc. Này đại phương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành Sa môn, còn vi diệu và thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành Sa môn trước. Với tâm định tịnh, không trốn nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn về sự dụng, vững chắc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 trắng khác sắc chắn khác và con ắn từ nơi sát chắn được lột ra cũng vậy này đạiương với tâm định tĩnh quần Tịnh không tốn nhễ không phiền nãoo Nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc bình thản như vậy tỷ theo dẫn tâm hướng tâm đến sự hiện hóa một thân do ý làm ra vì ấy tạo một thân khác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 Có thể làm cho các loại đồ vàng tùy theo sở thích cũng vậy đầy đại vương với tâm địnhtịnh thuần tình không tốn nhễ không phiền não nhuyến dễ sử dụng vững chất bình thản như vậy tỷkho dẫn tâm hướng tâm đến các thần thông vì ấy chứng được các thần thông một thân hiện ra nhiều thân nhiều thân hiện ra một thân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 cứ thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Này Đại Vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành Sa môn, còn phi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành Sa môn trước. Với tâm định tĩnh, tình, không cấu diễu, không phiền não, nhu nhuyễn về sự vững chắc, bình thản như vậy, Tỳ kheo giữ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 Đây là tiếng loa, tiếng sập sỏa, tiếng kỉ Cũng vậy, này Đại Vương Với tâm định tĩnh, thuần tình Không cấu diễn, không phiền đạo, nhu nguyến Về sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy Tị kheo dẫn tâm, hướng tâm đến thiên nhị thông Tị kheo với thiên nhị thanh tình siêu nhân Có thể nghe hai loại tiếng Chư thiên và người xa và gần này đại Phương đó là quả thiết thực hiện tại của hành sa Môn còn vi Diệ Thù Thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành sa Môn trước với tâm định tĩnh Thuần Tị không cấu nhĩ không phiền não Nhu nhuyến dễ sử dụng vững chất bình thản như vậy tỷ kêu dẫn tâm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 Nếu mặt có tỳ vết, liền biết mặt có tỳ vết Nếu mặt không có tỳ vết, liền biết mặt không có tỳ vết Cũng vậy, này đại vương Với tâm định tĩnh, không cống nhiễm, không phiền não Nhu huyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy Tỳ khéo dẫn tâm, hướng tâm đến tha tâm thông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 Biết là tâm chuyên chúa tâm tán loạn biết là tâm tán loạn đại hành tâm biết là đại thành tâm không phải là đại hành tâm biết không phải là đại thành tâm tâmư vô thường biết là tâm chưa vô thường tâm vô thường biết là tâm vô thường tâm thiền định biết là tâm thiền định tâm không thiền định biết là tâm không thiền định tâm giải thoát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 đã yên lặng như thế này. Từ nơi làng nội, ta đã trở về làng của ta. Như vậy, này đại hương, với tâm định tĩnh, hồn tĩnh, không cấu nhiệm, không phiền đạo, du duyên, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến túc vàng minh. Vì ấy, như đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 10 đời, 20 đời, 30 đời, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 200 đời, 1000 đời, 100000 đời, đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp và thành kiếp. Vì ấy nhớ, tại chỗ kiên, ta có tình như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này.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 Này các thiền giả, những tôn giả này làm những điều ác hành về thân, lời và ý Phị bán các bậc thánh theo tạ ký, tạo các nghiệp theo tạ kiến Những người này sau khi thân hoại mạng chung Phải sang vào cõi dự ác thú đọa xứ địa tục Này các thiền giả, còn những chúng sanh nào làm những thiện hành về thân, lời và ý Công phì bảy các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo kiến. Những người đời sau khi thân khoải bản chung được sanh lên các thú cõi trời trên đời này. Như vậy, vì ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thì sự sống chết của chúng sanh. Vì ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liễu kẻ cao sanh, người đẹp đẽ kẻ thu xấu người may mắn kẹt bất hạnh đều cho hành nghiệp của chúng này đạiương ví như một tòa đầu có thượng đài giữa ngã tư được một người có mắt đứng trên ấy sẽ thấy những người đi vào già đi từ nhà cha đi qua lại trên đường ngồi ở giữa ngã tư hay trên đại thượng người ấy nhỉ những người này đi vào nhà những người này đi từ nhà ra những người đi đi qua lại trên đường, những người đi ngồi giữa ngã tư trên đài thờ. Cũng vậy, đây đại với tâm định tính, tình, không cống nhiệm, không phiền não, du duấn dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỳ kheo tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sinh tử của chúng sanh. Vì ấy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân Thấy sự sống và chết của chúng sanh Vì ấy biết rõ ràng Chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang Người đẹp đẹp, kẻ thô xấu Người may mắn, kẻ bất hạnh Đều do hành nghiệp của chúng Này các thiện giả Những chúng sanh này làm những ác hành Về thân, lời và ý Vì bán các bậc thánh Theo tạ kín Tạo các nghiệp theo tà kiến Những người này sau khi thân hoại mạng chung Phải sanh vào quả dự Ác thú, đoạn xứ, địa ngục Này các thiền giả có những chúng sanh nào Làm các thiền hạnh về thân, lời và ý Không phị bán các bậc thánh? Theo chánh kiến Tạo các nghiệp theo chánh kiến Những người này Sau khi thân hoại mạng chung Được sanh lên các tiền thú Cõi trời Trên đời này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 của hành xa môn trước. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh không cống gì, không phiền não, nhu nhuyễn về sự vững chắc, bình tản như vậy, Tỳ tâm hướng tâm đến lậu tận thiếng. Vì ấy biết như thật, đây là khổ. Biết như thật, đây là nguyên nhân của khổ. Biết như thật, đây là ổ diệt. Biết dư thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Biết dư thật, đây là những lầu hoặc. Biết dư thật, đây là nguyên nhân của lầu hoặc. Biết dư thật, đây là sự diệt trừ các lầu hoặc. Biết dư thật, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lầu hoặc. Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lầu thoát khỏi tủ đầu, thoát khỏi vô minh đầu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, lên sự hiểu biết ta đã giải thoát. Vì ấy biết sanh đã tật, phàm đã thành. Việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Này đại ăng, ví như tại dãy núi lớn có một hồ nước buồn tĩnh trong sáng không cấu nhiễm một người có mắt đứng trên bờ sẽ thấy con hến, con sò, những hòn đá, hòn sỏi, những đàn cá bơi qua lại thì đứng một chỗ vì ấy nghỉ đây là hồ nước thuần tịnh trong sáng không trấu nhiễm đây là những con hến, con sò, những hòn đá, hòn sỏi, những đàn cá đang bơi qua lại Hãy đứng yên một chỗ. Cũng vậy, đây đại vương, với tâm định tĩnh, huân tịnh, không tố niệm, không phiền não, nhu duyên về sự dục vừng bình thản như vậy. Tỷ kheo giữ tâm, hướng tâm đến đầu tận trí, vì ấy biết như thật. Đây là phụ biết như thật, đây là nguyên nhân của khổ. Biết như thật Đây là khổ diệt Biết như thật Đây là con đường đưa đến khổ diệt Biết như thật Đây là những đầu hoặc Biết như thật Đây là nguyên nhân của lầu hoặc Biết như thật Đây là sự diệt trừ các đầu hoặc Biết như thật Đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lầu hoặc Nhờ hiểu biết như vậy Nhờ nhận thức như vậy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 Còn dí dịu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành xa bôn trước Này Đại Dương Không có một quả thiết thực hiện tại của hành xa bôn nào Dí Diệu và thù thắng hơn quả thiết thực hiện tại của hành xa bôn này Được nghe nói vậy Asata Satu Con bà vi đê vua nước Magadha Bạch Thế Tôn Thật là Vi-diệu thay Bạch Thế Tôn Thật Vi-diệu thay Bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn, như người dừng đứng lại những gì bị che kín chỉ đưa cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, đi những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, kính Pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Và nay, cư xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tị Kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử.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 Asata Satu con bà Videhi, vua nước Magadha, hoan thị tán thán lời dạy của Thế Tôn. Từ chỗ ngồi đứng dậy, đệnh lệ Thế Tôn, thần phía hữu hướng về Thế Tôn và từ biệt. Lúc bấy giờ, khi Asata Satu con bà Videhi, vua nước Magadha, đi chưa bao lâu, Thế Tôn liền bảo các tỷ kheo.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 Hoan Hỷ cho Thọ Lời Thế Gõ dạy